Chương 32 Đây có phải là kim bài của ngươi không? Hắn như hóa đá, qua một lúc sau mới hồi thần. Cơn giận vừa bị nước mắt nàng làm cho dịu bớt giờ lại như bùng phát. Nữ nhân này dám tác hắn. Nàng dám cười nói cùng nam nhân khác trước mặt hắn, lại còn dám tác hắn. Nổ khí trong lòng bốc lên, hắn đưa tay siết cổ nàng, gần giọng Nói. Nàng dám tác ta, nàng không sợ ta sẽ giết nàng sao? Uyển Quân hô hấp khó khăn, nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn Âu Dương Bạch, giọng đầy mỉa mai. Dù sao thì ngươi cũng đã muốn giết ta một lần rồi. Lần đó thất bại hẳn là ngoài ý muốn của ngươi. Hôm nay ngươi hãy làm nốt việc đi. Khi Âu Dương Bạch nghe thấy những lời này, ánh mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. Cánh tay đang siết cổ nàng từ từ buông lỏng. uyển quân ngã khủy xuống đất, nàng thở gấp. Âu Dương Bạch lạnh lùng hỏi. Nàng nói thế là có ý gì? Nàng hừ một tiếng nói. Ngươi gọi đó giả vờ sao? Không phải trước ngày đại hôn của ta và Âu Dương khách, Ngươi đã sai sát thủ đến giết ta sao? Biểu tình trên khu mặt Âu Dương Bạch đầy phức tạp. Việc xảy ra lần đó tất cả nghi vấn đều dồn về phía hắn, nhưng không ai có chứng cứ nào cả. Mọi việc cứ như thế mà lắng xuống. Nhưng hôm nay Uyển quân lại khẳng định việc đó là do hắn làm, chẳng lẽ nàng có chứng cứ gì sao? Hắn trầm trọng hỏi nàng. Dựa vào đâu mà nàng nói rằng sát thủ lần đó là do ta phái đến? Uyển quân không thèm nhìn hắn, nàng lão đảo đứng dậy. Đi đến chiếc tủ trong góc phòng, lấy ra một miếng kim bài, ném về phía Âu Dương Bạch. Ngươi tự xem cho kỹ, đây có phải là kim bài của ngươi không? Âu Dương Bạch xem xét miếng kim bài, ánh mắt hắn thoáng chút trầm tư. Quyển quân lạnh lùng nói. Lần đó tên sát thủ kia đã vô tình làm rơi miếng kim bài này trong phòng ta. Ngươi nói xem, ta có đủ oan cho ngươi không? Âu Dương Bạch đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì, hắn cầm miếng kim bài trong tay, từ từ bước ra khỏi tẩm thất. Còn lại một mình trong phòng, Uyển Quân đã không còn chút sức lực nào nữa. Nàng buông mình xuống, tựa vào thành giường, hòa lên khóc nức nở. Bao nhiêu hỏa sợ, tức giận, vẫn út theo dòng nước mắt của nàng mà tuôn ra. Thanh Nhi bước vào tẩm thất tay cầm một gói đồ nhỏ, nàng ta thấy uyển quân đang đầu bù tóc rối khóc nước nở, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ của nàng. nàng ta vội đặt gói nhỏ trên tay xuống, chạy vội vào, giọng lo lắng hỏi: tiểu thư, người làm sao vậy? uyển quân không trả lời, nàng ôm lấy thanh nhi, nước nở. thanh nhi không biết làm sao để an ủi tiểu thư nhà mình, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. chương 33. Hắn xin lỗi nàng. Đêm yên ả và tĩnh mịch. Uyển Quân đã cho Thanh Nhi đi ngủ từ sớm. Nàng ngồi trên ghế, cúi đầu, đưa tay chống cằm, trầm mặc suy tư. Bên ngoài pha lên tiếng bước chân rất khẽ. Lát sau Ô Dương Bạch bước vào. Uyển Quân vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại dâng lên cơn tức giận. Nàng đứng dậy, định xoay người đi về tẩm thất, thì nghe thấy tiếng của Âu Dương Bạch. Xin lỗi. giọng hắn trầm thấp đến mức nghe như một lời thì thầm. Nàng cơ hồ như không tin vào tai mình. Hắn xin lỗi nàng sao? Đây là người hôm nay vừa tức giận siết cổ nàng sao? Âu Dương Bạch nhìn nữ nhân đang đứng kia, cơ thể nàng như hóa đá. Hắn tiếp tục nói, giọng đầy khó khăn. Mộ Dung Thiên đã tìm ta nói hết mọi chuyện. Kỳ thực giữa nàng và hắn ta không có gì cả. Mọi chuyện chỉ là do hắn ta đơn phương tình nguyện. Ta... Đúng vậy, khi nghe Mộ Dung Thiên thuật lại tất cả mọi chuyện, trong lòng hắn hối hận không thôi. Hắn nhớ lại lúc hắn siết cổ nàng, nhớ tới giọt nước mắt ủy khuất của nàng. Trái tim hắn như bị ai bớt nghẹt. Hắn muốn ngay lập tức chạy đến xin lỗi nàng, ôm nàng vào lòng. Nhưng hắn không dám. Nữ nhân xinh đẹp tựa tinh linh ấy, vậy mà hôm nay bị hắn làm ước ức phải bật khóc. Hắn sợ nàng sẽ xua đuổi hắn, sợ nàng sẽ dùng những lời cay nghiệt để hành hạ hắn. Đêm, hắn không ngủ được, muốn đi đến Bạch Mai Viên. Nhưng trong vô thức, bước chân hắn đã đến Nguyệt Vân Điền. Hắn đứng bất động một lúc lâu bên ngoài điện, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào. Nàng ngồi đó, đâm chiêu suy tư, bóng chén đầy phiền muộn ấy khiến con tim hắn đau nhói. Uyển quân vẫn đứng yên bất động, nghe những lời hắn nói. Âu Dương Bạch đưa ánh mắt đau buồn nhìn nàng, sau đó nói tiếp. Ta kỳ thật không muốn tổn hại nàng, chỉ là lúc ta nhìn thấy nàng và hắn nắm tay nhau. Ta như không còn lý trí nữa. Ta dường như không còn là mình nữa. Nhìn thấy nàng và mộ dung thiên ở bên nhau, ta rất đau lòng. Uyển quân, tha thứ cho ta. Uyển quân không biết phải nói gì, chỉ đứng đó nhìn hắn. Âu chương bạch nói xong, quay người định rời đi. Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, hắn dừng bước chân nói. Ta không phải bất kỳ sát thủ nào đến vũ thừa tướng. Ta cũng không hiểu tại sao kim bài của ta lại xuất hiện ở đó. Hiện tại ta chỉ có thể cho nàng một đáp án. Việc lần đó không phải do ta làm. Sau đó hắn rời khỏi Nguyệt Vân Điện. Quyển quân toàn thân như hóa đá. Một lúc lâu sau nàng mới hỏi thần. Khói nhọc đi vào tẩm phòng. Nàng nằm trên giường. Tràng trọc không ngủ được, hắn vậy mà lại đến xin lỗi nàng. Một vị thái tử tâm cao khí ngạo như thế mà lại đến xin lỗi nàng. Hắn bảo hắn đau lòng khi thấy nàng và mộ dung thiên ở bên nhau. Hắn đau lòng. Chẳng lẽ... Còn nữa, mọi chuyện có phải như hắn nói không? Hắn không hề phái sát thủ đến giết nàng như nàng đã nghĩ. Mọi chuyện là do nàng hiểu lầm hắn sao? Nhưng nếu như vậy thì ai là người muốn giết nàng? Nàng nhớ đến giọng nói trầm thấp như lời thì thầm, nhớ đến ánh mắt đau buồn trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Mệt mỏi và suy tư, uyển Quân dần dần chìm vào giấc ngủ. Chương 34 Tần Tướng Quân đã trở về Sáng sớm, uyển Quân ổi hoãi thức dậy, đầu đau như búa bổ. Nàng gọi Thanh Nhi vào hồ nàng rửa mặt chảy tóc. Tiếp đó Thanh Nhi dọn điểm tâm cho nàng dùng. Nàng miễn cưỡng ăn qua loa vài miếng, rồi bảo Thanh Nhi dọn hết điểm tâm đi. Thanh Nhi lo lắng nhìn nàng, nói, Tiểu thư, hôm nay người ăn ít quá. Quyển vương không đáp mà chỉ đi đến chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Bây giờ đã là đầu mùa hạ, không khí càng ngày càng nóng bức. Chưa đến giữa trưa mà khí trời đã bắt đầu oi nồng, khiến cả người nàng vô cùng mệt mỏi. Đầu giờ trưa, nàng chợp mắt được một chút rồi thức dậy. Thanh Nhi mang cho nàng một chén chè táo đỏ hạt sen, nàng ta nói. Tiểu thư, e là món chè mà nhà bếp mới vừa mang đến. nó là có tác dụng giải nhiệt, an thần, rất tốt cho sức khỏe. Còn nói là vì đã vào hạ. Nên mỗi ngày vào bữa trưa đều sẽ mang món này đến cho người ạ. Biển quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ăn hết chén chè Thanh Nhi đưa cho. Mùi vị thanh mát thật sự khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Thanh Nhi tiếp tục nói. Tiểu thư, em nghe những A hoàng khác nói sáng nay sứ thần Nam Nhạc kia đã rời khỏi phủ. Nghe nói là vào triều từ biệt hoàng thượng, sau đó trở về Nam Nhạc rồi ạ. Nguyễn Quân khẽ kinh ngạc, mộ dung thiên vậy mà đã rời khỏi rồi sao? Y rời đi mà không nói lời nào với nàng. Có lẽ Y không muốn lại gây ra rắc rối cho nàng, nên mới chọn cách rời đi trong im lặng như vậy. Cũng tốt, mong là từ nay về sau, Y sẽ trở thành một vị hoàng tử tốt, biết lo cho bách tính thiên hạ nhiều hơn. Trong phòng nóng bức đến không chịu nổi Uyển quân và Thanh Nhi đi đến liên hoa trì. Thời gian này số hoa sen trong hồ đã nở quá nữa. Đây đó là những búp sen còn chưa nở hết. Hương thơm từ những bông hoa trong hồ theo làn gió thổi lên bờ làm mát dịu cả không khí. Uyển quân cực kỳ thoải mái. Nàng nhắm mắt hết sâu, tận hưởng không khí tươi mát này. Đúng lúc này, vang lên giọng nói thánh thốt. Tham kiến Thái Tử Phi Chính là vương phu nhân khiến nàng chán ghét kia, ả ta vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Từ sau khi bị nàng tát ba bạc tay, rồi bị thái tử bắt ở trong viện không được ra ngoài, ả dường như đã an phận hơn. Nàng nghĩ ả đã biết điều hơn. Không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa, nhưng không ngờ hôm nay ả lại cố ý xuất hiện ở đây. Vương kỳ liễu tỏ ra hết sức dịu dàng ôn nhu. Ả biết Ả không thể như trước đây, công khai đối đầu, nên Ả chọn cách mềm mại để đối phó với nàng. Ả vừa nghe được một tin tức từ chỗ hoàng hậu, nên muốn dùng nó để công kích nàng. Ả mỉm cười, dịu giọng nói với Uyển quân. Thái tử Phi, từ ngày được thái tử nghiêm khắc dạy dỗ, mụi mụi đã biết lỗi của mình rồi. Mụi mụi cũng đã tự kiểm điểm bản thân, sau này Mũi sẽ không tái phạm nữa mong tỷ tỷ đừng trách muội. Uyển Quân ngoài cười nhưng trong không cười, nói: vậy sao? hiếm khi thấy vương phu nhân thấu hiểu đạo lý như vậy. bổn cung thấy vui thay cho ngươi. nói tới đây, nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: nhưng mà phụ mẫu bổn cung chỉ hạ sinh mỗi mình ta, trong nhà không có huynh đệ tỷ muội gì, hai tiếng tỷ tỷ của vương phu nhân ta thật không dám nhận. Vậy vậy ngươi cứ theo đúng quy định trong phủ thái tử mà xưng hô. Vương kỳ liễu tái mặt, Ả không ngờ uyển quân sẽ nói vậy. Ả tưởng rằng khi Ả xuống nước, nhẹ giọng thì nàng sẽ không làm khó Ả. Nào ngờ uyển quân chẳng những không buông tha, mà còn cố ý làm nhục Ả trước những hạ nhân khác. Theo quy định của phủ thái tử, ngoại trừ thứ phi ra, thì tất cả những nữ nhân khác đều phải tự xưng là nô tỳ trước mặt Thái Tử Phi. Vương Kỳ Liễu tuy vào phủ đã lâu, lại còn là cháu họ của Hoàng hậu, nhưng vốn dĩ không có danh phận gì. Hạ nhân trong phủ nể mặt gọi ả ta một tiếng vương phu nhân, chẳng qua chỉ vì sợ uy quyền của Hoàng hậu mà thôi. Sắc mặt của Vương Kỳ Liễu cực kỳ khó coi, ả lắp bắp nói, Nô, nô tỳ hiểu rồi ạ. Uyển quân nói, nếu không có việc gì thì ngươi lui xuống đi. Vương kỳ liễu tỏ vẻ ngập ngừng hồi lâu, sau đó nói, chẳng hay, chẳng hay thái tử phi đã biết tần tướng quân đã trở về kinh chưa? Uyển quân nhớ lại, phụ thân nàng đã từng nhắc qua, vị tần tướng quân, tần hảo phong này vốn là đại tướng quân nắm giữ binh quyền trong triều, mấy ngày trước đại hôn của nàng và Âu Dương Bạch. Ông ta đã đem quân đi trấn giữ biên giới, nơi tiếp giáp giữa đông châu quốc và nước doanh hạ. Nhưng việc ông ta trở về kinh thì có liên quan gì đến nàng? Nàng lạnh lùng nhìn Vương Kỳ Liễu. Người muốn nói gì? Vương Kỳ Liễu vờ như vô tình nói. Nghe nói lần này con gái tần tướng quân, tần Ngọc Yên tiểu thư cũng trở về. Nói đến đây, ả tạc lưỡi, tỏ vẻ thông cảm nói. Nói đến vị tần tiểu thư này cũng thật đáng thương, nàng ta vốn là thanh mai trúc mã của thái tử gia. Trước đây đã định sẵn hôn ước với thái tử, nhưng không ngờ hoàng thượng lại hủy bỏ hôn sự, Sau đó sắc phong người làm thái tử phi, cưới vào vũ thái tử. Tần tướng quân kia sau đó còn bị hoàng thượng ra lệnh điều đến biên cương xa xôi. Nói đến đây ả vờ thở dài thương tiếc, nói, con gái thì bị người ta tự hôn. Phụ thân thì bị điều đi nơi khác. Việc này thật khiến người ta thương cảm mà. uyển quân bất chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng mơ hồ thấy toàn thân rung rảy. Thì ra hôn sự của nàng là do cướp đoạt từ tay một nửa nhân khác. Vị trí thái tử phi của nàng là do dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác mới có được hay sao? Nàng cố trấn tĩnh quay sang nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi nhìn thấy vẻ thất thần của nàng, hết sức lo lắng, vội dìu nàng về Nguyệt Vân Điện. Vương kỳ liễu nhìn sắc mặt trắng bệt của Uyển Quân, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.